mắt mèo tập 11 khi vũ nhi ra khỏi nhà đồng niên vẫn đang ngủ mặt có buồn rầu và mệt mỏi lúc đến ga tàu điện ngầm cô lại để lỡ một chuyến tàu cô tìm một chỗ để ngồi Bỗng nhiên Có một người đàn ông Tuổi trung niên đến ngồi cạnh cô Vũ Nhi lập tức cảnh giác Cô nhớ lại sự việc đáng sợ Xảy ra tại sân ga này Vào đúng ngày đầu tiên đi làm Thế nên Cô hoảng sợ Đứng bật dậy Đứng sang bên cạnh Và lùi lại đằng sau mấy bước Người đàn ông đó cũng nhận ra Hành động khác thường của cô Nên ngẩng đầu Nhìn về phía cô Vũ Nhi cảm thấy Ông ta nhìn cô Với ánh mắt Như nhìn một bệnh nhân tâm thần Đang chạy trốn Cũng may Tàu điện đã đến Vũ Nhi quyết gầm mặt Chen lên tàu Đứng vào một góc Cô thở dài nhẹ nhõm Vừa xong Tìm cô đập loạn xạ Vừa rồi Chỉ là cô thần hồn nát thần tính Người đàn ông đó chẳng qua Cũng chỉ là một người khách đi tàu bình thường Cũng giống như cô Tìm một chỗ trống Để ngồi chờ tàu Thế mà Cô lại tưởng tượng Thành đó là một người có ý định tự sát Không bình thường Đến công ty Vũ Nhi định vào chào Hứa văn minh Cô muốn nói rõ mọi việc ngày hôm qua Khi cô đến căn phòng làm việc của giám đốc, cô thấy Mễ Nhược Lan cũng đang ngồi trong đó. Vũ Nhi cảm thấy lúc này mà vào thì không tiện, khi cô định nói xin lỗi và đóng cửa lại, mỹ Nhược Lan vội nói: "Vũ Nhi, cô vào đi, mời ngồi. Tôi muốn nói chuyện với cô một lát." Nghe Mễ Nhược Lan nói vậy, Vũ Nhi Mới dám vào, cô nói với hứa văn minh. Giám đốc hứa, tôi thành thực xin lỗi về việc hôm qua, quả thực là tôi có việc rất quan trọng nên không đi làm được. Mong giám đốc thông cảm, tôi hứa là sẽ không có lần thứ hai như thế nữa. Hứa văn minh sưa sưa tay, lạnh lùng nói. Tôi không thích nghe người khác giải thích. Tôi xin lỗi... Mễ Nhược Lan nói: "Vũ Nhi, tôi thấy sắc mặt của cô không tốt, có thể trên đường cô đi làm đã xảy ra một việc gì đó khiến cô hoảng sợ. Nhưng có lẽ nguyên nhân chính là do đã xảy ra việc gì đó một hai ngày trước đây." Vũ Nhi rất ngạc nhiên, sự việc xảy ra ở nhà ga sáng nay Đã bị mễ nhược lan cảm nhận thấy Cô vội lắc đầu Cảm ơn bác sĩ mễ quan tâm ừ, Có thể là do mấy ngày hôm nay Tôi ngủ không được ngon giấc Không Nhất định là Đã xảy ra việc gì đó Khiến cô rất buồn và lo lắng Đúng không? Vũ Nhi bỗng ngớ ra Cô muốn hoà khóc Nhưng đã kiềm lại được Cô không nói gì, chỉ gật gật đầu. Mễ Nhược Lan tỏ ra rất hứng thú với việc này, nhìn sát vào mặt Vũ Nhi, rồi chăm chú, nhìn vào mắt cô. Sau đó, nói giọng rất bí hiểm. Vũ Nhi, sở thích của tôi, chính là nghiên cứu và tìm tòi về tâm hồn của con người. Trong tâm hồn mỗi con người luôn luôn ẩn chứa một thế giới lớn hơn con người rất nhiều, mà thế giới này được che giấu rất kỹ. Lúc tỉnh, lúc mơ, tôi muốn mở thế giới này để tìm hiểu khu vườn bí mật này bên trong con người cô. Bây giờ, cô nên nói hết với tôi về suy nghĩ của cô. Không Chẳng có khu vườn bí mật nào hết Chỉ có ngôi nhà đen Vũ Nhi lạnh lùng nói Cô đứng dậy Ra khỏi phòng Hứa văn mình nổi cấu Nhưng mẹ nhược lan đã ngăn lại Cô nhẹ nhàng nói Tại sao anh lại không hiểu cho cô ấy Cô ấy cần được hiểu Và thông cảm Thế em có hiểu cô ấy không? Hứa Văn Minh hỏi Em đang cố Nói xong Mỹ Nhược Lan quay đầu Ngắm nhìn Thượng Hải bên ngoài cửa sổ Đang ẩn mình Trong những tòa nhà cao tầng Ánh sáng mặt trời Xuyên qua những đám mây u ám Chiếu vào những bức tường Của các tòa nhà thương mại Cao ngất ở đằng xa Phản chiếu những tia sáng chói mắt Rồi cô lạnh lùng nói Em không thích Thường Hải như thế này Anh cũng vậy Đột nhiên Mễ Nhật Lan nhớ lại câu cuối cùng Của Vũ Nhi Vội quay sang hỏi hứa văn minh Vừa rồi cô ấy có nhắc đến Ngôi nhà đen Đó là nơi nào thế? Anh có biết không? Hứa văn mình, quay mặt đi nói khẽ. Em không cần phải biết. Trước khi về nhà, Vũ Nhi còn tạt qua siêu thị, mua rất nhiều thứ mà đồng niên thích ăn. Khi cô xách những đồ này về nhà, thấy đồng niên đang ngồi ở phòng khách, nhìn thấy Vũ Nhi nhưng anh lại tỏ ra thờ ơ nhưng vũ nhi lại cảm thấy rất vui cô nói đồng niên anh dậy khi nào thế cả ngày hôm nay em đi làm nhưng em chẳng có tâm trạng nào hết em lo anh vẫn tiếp tục ngủ cả ngày đồng niên tỏ ra mệt mỏi thừa mặt một lúc mới trả lời anh dậy từ sáng Vũ Nhi lắc lắc hai túi đồ đang sách trên tay Anh cần phải được bổ sung chất dinh dưỡng Bữa tối hôm nay em sẽ nấu những món anh thích Không cần đâu, anh đã nấu xong hết rồi Nói xong, đồng niên liền bê bao nhiêu là thức ăn Từ trong bếp ra, đặt lên bàn Vũ Nhi không dám tin vào mắt mình Cô ngạc nhiên nói, anh tự đi mua đấy à? Ừ, em mau ăn đi anh nấu cho em đấy. Đồng niên nói không có biểu cảm gì. Tuy Vũ Nhi cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng nhìn một bàn đầy áp thức ăn, nấu hôi hổi thế này, cô rất vui sướng và nở một nụ cười. Vũ Nhi lo Đồng Niên sẽ ăn nhiều như tối hôm qua, nhưng sự lo lắng của cô là hơi thừa. Nhịp điệu ăn uống của Đồng Niên đã trở lại bình thường. Cô nghĩ, nếu việc ăn uống của Đồng Niên đã trở lại trạng thái bình thường, thế thì trí nhớ của anh cũng phải hồi phục. Nên cô hỏi Đồng Niên. Đồng Niên, rốt cuộc đêm hôm trước ở tầng ba, Đã xảy ra chuyện gì Xảy ra chuyện gì Từ trong cổ họng đồng niên Lại phát ra Thứ âm thanh kỳ quái Âm thanh kỳ quái Âm thanh này Từ trước đến nay Vũ Nhi chưa nghe thấy bao giờ Giống như Được phát ra từ một người khác Khiến Vũ Nhi Cảm thấy lạnh Sống lưng Đồng niên em hỏi anh là đã xảy ra chuyện gì? Vũ Nhi hỏi lại một lần nữa Đồng nhiên nhìn vào mắt Vũ Nhi Cô phát hiện ra, đồng tử của anh hơi to ra Bóng của gương mặt cô đang phản chiếu trong con người anh Sau đó, anh từ từ ngẩn đầu lên, nhắm mắt lại Lông mày cũng nheo lại Giống như anh đang cố gắng nhớ lại cái gì đó Hơi thở của anh ngày càng mạnh và gấp Ngực anh cũng phập phòng Vai anh rung lên từ trong cổ hồng anh Phát ra âm thanh kỳ quái đó Đột nhiên đồng niên đứng bật dậy Lùi lại đằng sau mấy bước Cho đến khi lùi sát vào lò sửi Anh hét to. "Không, anh không nhớ, anh không nhớ gì cả. Vũ Nhi, em đừng ép anh, đừng có ép anh." Giọng nói của anh đau khổ, giống như lời cầu xin của một người sắp chết. Giọng nói này khiến Vũ Nhi chua xót. Cô không muốn ép anh nữa. Cô lại gần anh, vuốt nhẹ lên tóc anh. Giờ đây, Vũ Nhi cảm thấy đồng niên Giống như một đứa trẻ mất mẹ Lúc này đây Cái mà anh cần là sự yêu thương Và an ủi của người mẹ Thế nên Vũ Nhi giống như một người mẹ Ôm ấp anh Còn anh giống như một đứa trẻ lạc đường Đang trốn đằng sau mẹ Vũ Nhi dịu dàng nói Không sao cả Em không ép anh nữa Chúng mình hãy quên những việc đáng sợ đó đi anh nhé. Sẽ không bao giờ nhớ lại nữa, không bao giờ. Chúng ta hãy bắt đầu một cuộc sống mới nhé. Đồng niên gật gật đầu. Bỗng nhiên Vũ Nhi thấy anh hơi nhếch mép cười. Cô không hiểu như vậy là có ý gì. Nhưng cô cũng miễn cười lại với anh. Hai người ngồi lại vào bàn. Đồng niên đã bình tĩnh lại. Anh nói khẽ. Anh đã tìm được việc rồi. Thật không ánh Vũ Nhi cảm thấy bất ngờ quá, chưa kịp phản ứng. Thật, hôm nay anh gọi điện cho la Tư. Hóa ra là chị ấy. Giọng nói của Vũ Nhi có gì đó không vui. Đồng niên từ từ nói. Cô ấy nói tòa soạn. Họa báo hoa trên biển, chỗ cô ấy đang làm, thiếu một phóng viên chụp ảnh, mong rằng anh có thể đến đó làm việc, em thấy thế nào? Vũ Nhi trầm ngâm một lúc rồi cười nói. <cười> em thấy rất tốt, một cơ hội tốt như vậy, anh hãy cố gắng nắm lấy nó. Đây chẳng phải là công việc anh vẫn luôn mong ước từ trước đến giờ sao? Đồng niên gật đầu, sau đó lưỡng lự nói Có điều... Có việc anh phải nói với em Anh nói đi Cô cảm thấy có gì không ổn Trên điện thoại là từ đã nói với anh Tòa tạp chiếc Của bọn họ thiếu phóng viên chụp ảnh Nguyên nhân là do người phóng viên chụp ảnh trước đây Cô ấy tên sẵn sẵn Mới mất cách đây mấy ngày Chết rối Tìm Vũ Nhi đập liên hồi Bị sát hại Đồng niên lạnh lùng nói Vai Vũ Nhi rung lên Cô cúi đầu Anh, anh đừng nói nữa Em, sợ lắm Thế em nói xem Anh có nên đến đó làm không? cùng ngẩn đầu Nhìn vào mắt đồng niên Cô nhìn một hồi lâu rồi nói Tất nhiên là nên đi rồi Việc người phóng viên đó bị sát hại Thì liên quan gì đến anh? Anh không biết Đồng niên lắc đầu Đột nhiên Anh ngẩn đầu Nhìn lên trần nhà <cười> Dịp tiêu Lái xe ra khỏi đường cao tốc Đường một chiều Ở đây lại đang tắt đường Cuối tuần nào cũng vậy Sau khi chờ đợi Và hít thở không khí ngột ngạt mười mấy phút Anh mới rẽ sang được một con đường nhỏ yên tĩnh Không khí ở đây rất tốt Những hàng cây xanh bên đường Khiến tâm trạng mệt mỏi của anh dễ chịu hơn rất nhiều Cuối cùng, anh cũng nhìn thấy ống khói cao cao Của ngôi nhà đen Đang định dừng xe Thì nghe tiếng điện thoại Anh cầm di động lên Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói rất dịu dàng. Anh Diệp Tiêu phải không? Tôi đây, xin hỏi ai đấy? Em là Vũ Nhi đây. Diệp Tiêu ngạc nhiên, sau đó ngó đầu ra ngoài ô tô, nhìn ngôi nhà đen lấp ló sau hàng cây xanh. Anh nói, Vũ Nhi anh đang ở trước cửa nhà em. Đầu dây bên kia, Vũ Nhi cũng có chút ngạc nhiên. Thật không may, bây giờ em đang ở ngoài, em có một số việc muốn nói chuyện với anh được không? Tất nhiên là được, thế em đang ở đâu? Anh có biết quán Tiên Tung Lâm ở trên đường Giang Hải không? Anh biết. Bây giờ anh sẽ qua đó lát nữa gặp. Cúp điện thoại. Diệp tiêu nhìn lại ngôi nhà đen một lần nữa, rồi quay đầu xe đi. Hai mươi phút sau, anh đến chỗ hẹn, cuối tuần nên đường gian hải rất đông người, có mấy cô gái vừa đi vừa cười đùa lướt qua anh. Diệp tiêu quay lại nhìn bóng dáng vui vẻ của mấy cô. Đột nhiên, anh nghĩ lại mấy cô gái bị sát hại trong án mạng giết người hàng loạt. Mấy người họ cũng giống mấy cô gái này. Đáng nhẽ, họ cũng đang vui vẻ đi chơi cùng các bạn trên phố. Nhưng giờ đây, họ lại đang yên nghỉ ở một nơi rất lạnh lẽo, trên cổ vẫn còn vệt màu đen. Nghĩ đến đây, anh bất giác sờ lên cổ mình. Thời tiết rất oi bức khiến anh cảm thấy khó thở. Anh đưa chân rạo bước vào quán trà, tiên tung. Lâm ở một góc quán, anh thấy Vũ Nhi, anh tiến đến ngồi đối diện với cô rồi nói khẽ: "Vũ Nhi, xin lỗi đã để em chờ lâu." "Có gì đâu, là em phiền anh đấy chứ." Diệp Tiêu không nói gì, anh quan sát Vũ Nhi. Hôm nay cô ăn mặc rất đơn giản, không bắt mắt một chút nào. Hơn nữa Sắc mặt cô không được tốt Cô có vẻ mệt mỏi Mặt mũi nhật nhạt không trang điểm Tạo một khác biệt rõ ràng với các cô gái xung quanh Có điều, Diệp Tiêu vẫn cảm thấy cô là cô gái đẹp nhất Chẳng qua cô chỉ đang cố gắng che đậy bản thân Tại sao anh lại nhìn em như thế? Không sao cả Dịp tiêu thấy mình hơi bất lịch sự. Vũ Nhi vừa uống nước vừa nói, Anh dịp tiêu, anh hãy nói cho em biết, Lần trước đến nhà em, anh đã phát hiện ra cái gì ở tầng ba. Không có gì, phòng ở trên tầng ba đóng cửa, Đồng niên không tài nào mà mở được, Chỉ có thể nhìn vào bên trong, Quà mắt mèo lắp ngược trên cửa, Đồ đạc ở trong phòng đều đã cũ Không thấy có gì đặc biệt Thật không? Anh là một cảnh sát Anh nói dối em làm gì? Diệp tiêu nói rất nghiêm túc Nhưng tất cả các phòng Ở ngôi nhà đen đều không có khóa Diệp tiêu có thể nhìn rõ Những ý nghĩ của Vũ Nhi Qua ánh mắt cô Anh sát lại gần cô Nhìn thẳng vào mắt cô, nói Vũ Nhi, nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì Vũ Nhi cũng nhìn thẳng vào mắt Diệp Tiêu Im lặng một hồi lâu Vũ Nhi, hãy tin tưởng anh Vũ Nhi cũng gật đầu Nhìn thẳng vào mắt Diệp Tiêu Tiếng lòng của cô chợt vỡ ọa Không ngăn được nước mắt trào ra Những giọt nước mắt lăn trên má cô Như những hạt ngọc trai Có nhẹ nhàng lau nước mắt Bắt đầu cất giọng nói Mấy hôm trước Tự dưng em không thấy đồng niên đâu Lúc đầu em chỉ nghĩ là anh ấy đi ra ngoài Nhưng suốt cả đêm Mà không thấy anh ấy trở về Sáng sớm ngày hôm nay Tự nhiên Có máu tươi chảy từ khe trên trần nhà rơi vào mặt em. Em vội chạy lên tầng 3, trong phòng ngay trên phòng ngủ của em, phát hiện thấy đồng niên đang nằm trên sàn, mặt anh đầy máu. Sau đó, em vội đưa anh ấy đi bệnh viện. Nhưng bác sĩ kiểm tra thì trên người anh ấy không có một vết thương nào. Nên rõ ràng là anh ấy không bị chảy máu Có thể cậu ấy nôn ra máu Khả năng này Em cũng đã hỏi bác sĩ Nhưng bác sĩ nói không phát hiện ra hiện tượng chảy máu ở trong nội tạng Thực tế thì sức khỏe đồng niên không có vấn đề gì Từ trước đến giờ anh ấy rất khỏe mạnh Lúc đó chỉ bị ngất đi mà thôi Nói như thế, thì máu đó là của ai? Dịp tiêu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Thói quen nghề nghiệp, khiến anh nghĩ đến ngay những dịp đáng sợ. Vũ Nhi lắc đầu, Em cũng không biết, sau khi đồng niên tỉnh lại, Thì quên hết mọi việc xảy ra vào tối hôm đó, Anh ấy không tài nào mà nhớ lại được. Hơn nữa, em thấy đồng niên có gì đó khác với trước đây Nhưng khác thế nào thì em cũng không nói rõ được Em chỉ cảm thấy như trở thành người khác vậy Trở thành một người khác Trí tưởng tượng của em thật phong phú Diệp tiêu nghĩ lại những việc đã xảy ra trước đây Mọi người sẽ không bao giờ tin chuyện này là có thật Sẽ cho rằng Nó chỉ có thể có trong tiểu thuyết. Nhưng thực ra, có một số chuyện lại xảy ra ngay bên cạnh chúng ta. Dịp tiêu, có lẽ em cần sự giúp đỡ của anh. Tại sao lúc đó em không báo cảnh sát? Vũ Nhi Do Dự một lúc rồi nói. Em sợ có một số việc em không giải thích rõ được, ví dụ như... Nguồn gốc của vết máu đó. Em lo cảnh sát sẽ nghi ngờ em và đồng niên chứ gì? Diệp Tiêu lắc đầu nói, Cảnh sát không kém như em tưởng đâu, Vũ Nhi, những vết máu đó còn không. Xin lỗi, em đã lâu đi rồi. Vũ Nhi vừa nói, vừa tỏ ra hối lỗi. Em có biết việc làm đó của em có nghĩa là gì không? Em đã xóa dấu vết hiện trường Tại em sợ quá dịp tiêu Anh có cần đến kiểm tra hiện trường không? Kiểm tra hiện trường? Lúc đầu Dịp tiêu cũng định làm như vậy Nhưng đột nhiên anh nghĩ đến cái gì đó Ý nghĩ này khiến anh thay đổi ý định của mình Anh do dự một hồi lâu rồi nói Không Không cần nữa đâu Anh nghĩ bây giờ không cần thiết Có điều Vũ Nhi Em cứ yên tâm Nhất định anh sẽ giúp em Dịp tiêu Đương nhiên là em rất tin tưởng anh Nếu không thì em hẹn anh đến đây làm gì Vũ Nhi nhìn anh đầy tin cậy Giống như trước đây Cô tin cậy chị cô vậy Bây giờ đồng niên thế nào rồi Vừa rồi Anh cũng đến ngôi nhà đen, muốn đến thầm em, nhưng chưa xuống xe thì nhận được điện thoại của em, nên anh vội quay lại. Cảm ơn anh quan tâm, anh ấy đã tìm được việc rồi, hôm nay là ngày đầu tiên anh ấy đi làm. Chẳng phải hôm nay là cuối tuần sau. Diệp Tiêu nhìn ra dòng người đông đúc bên ngoài. Anh ấy làm phóng viên chụp ảnh Của một tòa soạn báo Gọi là tòa soạn Họa báo hoa trên biển Cô chưa nói hết câu Dịp tiêu đang uống nước Bỗng khựng lại Nên làm rơi vỡ cả cốc Màu đỏ của đồ uống Tràn đầy ra bàn Còn chảy cả vào quần anh Anh thấy ngại Nhằn nhó cười với Vũ Nhi Không chờ phục vụ tới Anh lấy lương khăn mùi xoà, lau sạch bàn. Anh sao thế? Vũ Nhi cảm thấy anh có gì đó hơi lạ. Diệp Tiêu bình tĩnh lại, nói với Vũ Nhi. Vừa rồi em nói, bây giờ đồng niên làm ở tòa soạn, hỏa báo hoa trên biển. Vâng, anh ấy làm phóng viên chụp ảnh. Đây là chuyên môn của anh ấy, có gì không được sao? Lại là hỏa báo hoa trên biển Dịp tiêu tự lẩm bẩm Trong đầu anh lại hiện ra hình ảnh của thành thiên vũ Ở tầng 1 của tòa soạn một năm trước đây Và cá vũ sảnh sảnh bị sát hại một thời gian trước Anh vẫn còn nhớ cô gái tên sảnh sảnh đó Cũng làm phóng viên chụp ảnh của Hỏa báo hoa trên biển Tòa soạn báo này có vấn đề gì đúng không? Anh Diệp tiêu, mau nói cho em biết. Dịp tiêu lắc đầu nói, Không, Vũ Nhi, em đừng suy diễn linh tinh. Có một số việc em không nên biết, như vậy sẽ tốt cho em hơn. Tại sao? Đừng hỏi nữa, anh chỉ có thể nhắc em, Sau khi tăng làm thì cố gắng về nhà luôn nếu ở nhà một mình thì không được mở cửa cho người lạ mặt. Vâng, em sẽ nhớ lời anh dặn. Diệp tiêu lại ngừng một lúc rồi nói tiếp. Còn đồng niên, anh tin rằng cậu ấy là một người đàn ông tốt, em nên tin tưởng cậu ấy. Em muốn giúp anh ấy. Vũ Nhi, anh cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu ấy. Diệp tiêu nhìn Vũ Nhi. Cảm tưởng như được nhìn thấy Tuyết Nhi. Bỗng nhiên, anh thấy tình cảm của mình như đang trào dân. Nhưng anh đã kiềm nén được. Anh nhẹ nhàng nói, Vũ Nhi, anh đã từng mất Tuyết Nhi. Em cũng đã mất chị gái, Cho nên bây giờ, anh cũng không muốn nhìn thấy em mất đi đồng niên. Cảm ơn anh, Diệp Thiêu. Vũ Nhi đưa tay ra, nắm lấy tay dịp tiêu mà không cảm thấy ngại nguồn gì. Còn dịp tiêu thì phản ứng theo bản năng, rụt ngay tay lại, nói khẽ. Xin lỗi. Vũ Nhi cúi gầm mặt xuống. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy xấu hổ trước một người đàn ông. Thái độ dịp tiêu lại trở về cung cách nghiêm túc bình thường. Nói với giọng trầm trầm Vũ Nhi Có việc này anh phải nói với em Sau khi gặp phải việc đáng sợ Ở sân ga tàu điện ngầm lần trước Anh đã điều tra hồ sơ Về người đàn ông nhảy xuống sân ga tự tử Anh nói cho em biết Người đàn ông đó đã có ý định tự tử sẵn rồi đúng không? sắc mặt diệp tiêu u ám và lắc đầu. Anh không rõ kết quả mà anh điều tra được là người đàn ông nhảy khỏi sân ga từ tử đó tên là Kim Văn Dung. Lúc nhỏ đã từng sống ở ngôi nhà đen. Năm 1975 mẹ của ông ấy đã dùng dao đâm chết bố ông ấy. Sau đó cũng đâm ông ấy. Cuối cùng bà ấy. Tự tử Vũ Nhi trầm ngâm một lúc Sau đó hoảng sợ nói Tất cả những sự việc này Đều xảy ra ở ngôi nhà đen Thật không may Điều đó là sự thật Tất cả những sự việc này Như là một cơn ác mộng Nhưng chẳng phải ngôi nhà đen Là nhà riêng của họ đồng sao Tại sao lại có người khác đến ở đó là thời kỳ cách mạng văn hóa tất cả đều có thể diệp tiêu nhìn vũ nhi bâng quơ vũ nhi không nói gì cô để tay lên ngực sờ mặt ngọc sợi dây chuyền qua lớp áo hai người lặng lẽ ngồi nhìn nhau sau vài phút họ rời tiên tùng lâm cùng đi bộ một quãng trên đường giang hải trước cửa tân hoa liên đang có biểu diễn thời trang, Vũ Nhi cũng đứng ở vòng ngoài xem một lát. Diệp Tiêu chỉ có thể đứng đằng sau chờ cô, từng đôi nam nữ đi qua, dừng lại để xem. Diệp Tiêu và Vũ Nhi cũng giống như bọn họ, thế nên cũng bị mọi người xem như một đôi yêu nhau. Diệp Tiêu cảm thấy tình thế rất khó xử nên lặng lẽ lùi lại đằng sau đám đông. Thấy vậy, Nên Vũ Nhi cũng theo anh đi ra Diệp tiêu lên xe Hỏi Vũ Nhi có cần anh cho đi nhờ một đoạn không Cô lắc đầu Ý muốn nói cô muốn đi một mình Diệp tiêu hiểu cô Chào tạm biệt và lái xe đi Diệp tiêu nhìn qua gương Thấy Vũ Nhi đang đứng ở ngã ba đường chăm chú Nhìn theo hướng anh đi Đã hết tập 11, xin mời các bạn đón nghe tập 12 Mắt mắt mẹo